Toàn bộ đại viện ai không biết, hoa lão ra tử tổng cộng 3 cái nữ nhi, trừ bỏ nhị nữ nhi thường xuyên sẽ trở về, một cái khác đại nữ nhi cùng tiểu nữ nhi, trước nay đều là có việc mới trở về. Cái này làm cho Trần Phu Ú Nhân cảm thấy thập phần ngoài ý muốn, bởi vậy muốn tìm cơ hội tiếp cận hoa ra này hai cái xuất giá nữ, hơn nữa bởi vì Trần gia cũng còn không có ở bên ngoài nhằm vào hoa ra, cho nên Trần Phu Ú Nhân cảm thấy đây là một cái tiếp cận hoa ra đánh cơ hội tốt. Chương 404 Ngoan Độc Như Kế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 Không cấm rôi đầu hướng hai người phía sau nhìn lại. Lao ra tử gần nhất không quá thoải mái, cho nên khiến cho ta đại biểu hắn tham dự, còn thỉnh Trần Thúc thứ lỗi. Hoa Văn Đào trả lời. Nga nga, lý giải lý giải, các người hai vợ chồng có thể tới, cũng là thực tốt sao, ha ha ha. Trần Vệ binh tự nhiên biết cái gì thân thể không thoải mái bất quá chính là lấy cớ, nhưng là nhân giá hoa lão ra tử rốt cuộc thân phận địa vị không bình thường, cùng Trần Lao ra chủ một cái cấp bậc, cho nên Trần Vệ binh cũng chỉ có thể cười cười. kia Trần Thúc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 Chờ Điền Tú Vân tìm được phòng nghỉ thời điểm, phòng là từ bên trong khóa trái, trực tiếp đem thần thức thăm đi vào, xác định Hoa Văn Đào liền ở bên trong, mới go go cửa phòng. Hoa Văn Đào nghe được tiếng đập cửa, cảm ứng được là tức phụ Điền Tú Vân, liền từ bên trong mở ra môn, tới đúng là thời điểm. Phát tác. Điền Tú Vân nhìn nằm trên mặt đất thống khổ rên rỉ hai người, chọn lông mày hỏi. Nhưng không đơn giản là dược hiệu phát tác, nữ nhân này trong thân thể có cổ trùng. Hoa Văn Đào chỉ vào trên mặt đất lâu Ngọc Hiểu nói.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 đồng thời còn có quan hệ với Trần Gia suy đoán. Hoa lão Gia tử đầu tiên là bị Ích Châu Hoa Gia vô xỉ mục đích chấn kinh rồi lúc sau, lại ngay sau đó bị Trần Gia tin tức cấp lộng đốc. Người nói cái này Trần Gia, có khả năng bị cái kia cái gì Tạ vân ma điện cấp thu mua? Hoa lão Gia tử hỏi. Gia Gia, không phải thu mua, là tà vân ma điện cố ý đem Trần Gia nâng đỡ lên, hảo cùng nhà ta đấu võ đài. Hoa Văn Đảo giải thích nói. Vì cái gì muốn cùng nhà ta đấu võ đài? Hoa láo ra tử không phải quá hiểu biết. Chính là bởi vì phía trước ta cùng ta ba ở truy tra sự tình, kỳ thật ngầm muốn không chế quân đội thế lực, chính là tà vân ma điện người, chúng ta ở truy tra trong quá trình bại lộ thân phận, cho nên tà vân ma điện đem đầu mâu chỉ hướng về phía chúng ta. Hoa Vân đào nói, chẳng qua ngự linh giới có giới quy, cho nên tà vân ma điện người không dám trăng trận táo bạo tìm nhà ta phiền thoái, cũng chỉ có thể thông qua trần ra người tay. Nguyên lai like là như thế này, cái này tà vân ma điện thật đúng là không biết xấu hổ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 Mà hoa đại cô cùng hoa tiểu cô hai người tất cả đều buồn bã hiểu xịu buông xuống đầu, so với vừa mới bị đánh cái tác, các nàng hiện tại càng thêm sợ sự tình xử lý không tốt, hai người phải bị hạ nhà tù. Nói chuyện A, phía trước không phải đều rất năng lực, như thế nào, chọc sự, liền biến chim cút. Hoa lão ra tử hận sắc không thành thép nói. ba Chúng ta thật sự không phải cô ý, này rõ ràng là có người cô ý muốn chỉnh chúng ta nha. ba Hoa đại cô khóc lóc kể lời nói.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 Sao lại xảy ra chuyện gì? Những người khác sốt ruột hỏi kết quả. Ha ha, tự nhiên là nhà trai cha mẹ muốn cho hai khẩu tử ly hôn, chính là kia năm cũng là cái si tình, chính là không muốn, này nhưng đem kia ra phụ mẫu cấp lo lắng, cuối cùng không có biện pháp, có khắp nơi đi tìm thầy trị bệnh hỏi dược. Thên kia nói chuyện xưa vương thái thái bất đắc di nói. Ai, này nếu là không có hài tử, nhưng không phải đến chịu tội. Có người cảm khai nói. Chịu tội là nhất định, nhưng là bọn họ vận khí tốt ta.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 Hoa láo ra tử nguyên bản cũng chỉ là ở một bên bằng quan, rốt cuộc mẹ chồng nàng dâu chi gian sự tình, có đôi khi hắn cũng không hảo quá với nhung tay, nhưng là ở nghe được Điển Tú Vân nói những lời này thời điểm, hắn bản năng cảm thấy chuyện này không bình thường. Không có gì dược à, dược thiện còn không phải là dùng dược liệu làm sao. Hoa mẫu thấy láo ra tử mở miệng hỏi chuyện, lập tức giải thích nói. Hoa lão gia tử cũng không phải là như vậy hảo lừa gạt, trực tiếp một phách cái bàn, sau đó mắt sắc bén nhìn chầm chầm hoa mẫu hỏi.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 Nhưng là lại hiểu được phong thích thiện ý hài tử Cho nên cho tới nay Điền Tú Vân cùng Hoa Văn Đảo Tuy rằng đối hắn có chút kiến kỵ Nhưng là lại vẫn là tán thành hắn vẫn luôn như thế Ở tại trong nhà hành vi Điền Tú Vân mang theo mạc diệt lâm lại lần nữa Trở lại ngự linh giới sau Trước tiên liền đi tìm tư đổ thanh nhiễm Sau đó mang theo tư đổ thành nhiễm lại đi một chuyến thiên nguyên tông Bởi vì muốn kiểm chế tạ vân ma điện Chỉ dựa vào tư đổ ra hiển nhiên là không đủ Còn phải lấy được mặt khác thế lực lớn duy trì hơn nữa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 Nhưng là lại không có đem tà vân ma điện hoàn toàn từ ngự linh giới diệt trừ. Ân tranh người này rảo hoạt tàn nhẫn, chỉ bằng vào này đó không có khả năng đem hắn bước ra tới. Mặc diệt lâm nhìn có chút thất vọng Điền Tú Vân, không cấm an uỷ nói. Người tự hồ đối cái này, tà vân ma điện điện chủ thực hiểu biết, người nhận thức hắn. Điền Tú Vân nhận thấy được Mặc diệt lâm đang nói khởi ân tranh thời điểm, trong giọng nói vụng trộm một cổ quen thuộc. Hiểu biết chưa nói tới, bất quá thật là nhận thức người. Mặc diệt lâm giải thích nói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 Cho nên mọi người đang xem ra hoa lão ra tử ý động sau, đều sôi nổi tỏ vẻ nguyện ý đi thiên nguyên tông ăn Tết, đây chính là khó được hoàn toàn mới thể nghiệm. Vì thế, đi ngự linh giới ăn Tết sự tình, liền như thế vui sướng bị hoa ra mọi người nhất trí thông qua, Điền Tú Vân lập tức liền cấp thái thượng trưởng lão bên kia đưa tin, cho thấy ăn Tết trước 2 ngày, liền sẽ mang theo hoa ra một chúng già trẻ tiến đến ngự linh giới. Bất quá suy xét đến hoa ra mọi người lần đầu tiên đi ngự linh giới, đối như vậy địa phương khẳng định là tràn ngập tò mò.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 Hoa láo ra tử đã cảm nhận được có chút mỏi mệt. Mà những người khác kỳ thật cũng đều là này sợi hưng phấn kính ở trong đỡ. Đưa hoa lão gia tử đi đầu đi nghỉ ngơi sau, mọi người nhiệt tình cũng chậm rãi tiêu giảm xuống dưới, lưu lại cũng chính là đầy người mệt mỏi. Hai vị tiền bối lần này tới ngự linh giới an tết, nhưng có cái gì cụ thể tính toán không có. Chờ hoa ra một chúng thân nhân đều đi nghỉ ngơi sau, tư đổ thanh nhiễm mới có cơ hội hòa điển tú vân hai vợ chồng nói chuyện phiếm. Nhưng thật ra không có gì cụ thể tính toán.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 Tư đồ thanh nhiệm nhưng thật ra thật cao hứng có thể giúp đỡ bọn họ vội. Về tết âm lịch đan bài liêu xong lúc sau, ba người lại hàn huyên trong chốc lát chuyện khác, bao gồm phía trước đối Tạ Vân Ma điện thảo phạt, còn có hậu tục ngự linh giới đối bắt, đều hàn huyên rất nhiều lúc sau, tư đồ thanh nhiễm mới cáo từ rời đi. Chờ đến hoa ra mọi người nghỉ ngơi tốt trở ra sau, điên tú Vân hai vợ chồng đã chuẩn bị tốt đồ ăn, là từ liêu huynh trong thành lớn nhất tiểu lầu đính trở về một bàn tiệc rượu. Mọi người nhìn đến như thế một tòa phong phú bản tiệc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 Càng là hiểu chuyện càng là minh bạch này trong đó cảm giác vô lực cũng liền càng thêm quý trọng này phân thân tình hai đứa nhỏ cha mẹ ở nhìn đến bọn họ khi cũng đồng dạng ở vào kích động cùng kinh hỉ bộáng đặc biệt là làm mẫu thân kia nước mắt liền cùng không cần tiền giống nhau ra bên ngoài lưu thẳng đến qua một hồi lâu đoàn tụ mọi người mới chậm rãi hòa hoang cảm xúc từng người lôi kéo hài tử bắt đầu hỏi Han sợ haii tử rời nhà lúc sau đã chịu cái gì bị khuất cũng càng sợ hài tử sau khi lớn lên hối đoán hận làm phụ mẫu nhất Tâm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 Lần này, cũng coi như là đền bùn mọi người đối nguyên tiêu hội đèn lồng tiết uối hốn hổ mấy ngày nay tới giờ, bọn họ cũng không đơn giản chỉ là ở lưu vanh thành du ngoạn, còn đi qua hai lần mặt khắc thành trì, đều là tư đồ thanh nhiễm cố ý tới rồi làm dẫn đường. Vì thế Điển Tú Vân còn cố ý tặng tư đồ thanh nhiễm một phần đại lễ, tuy rằng nói tư đồ thanh nhiễm là tự nguyện, đồng thời ở trong lòng hắn là thật sự cảm thấy, có thể giúp đỡ Điển Tú Vân phu thê vội thật cao hứng, nhưng là Điển Tú Vân lại không thể đương nhiên tiếp thu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 Rốt cuộc điền tú vân bản nhân chính là hỏa hệ đơn linh can, cho nên tới rồi nơi này, nhưng thật ra thực mau là có thể thích hướng bốn phía hoàn cảnh. Kỳ quái, này lánh diễm thạch đàn vì cái gì là màu trắng, hơn nữa nhìn liền cùng sông băng giống nhau. Liêu cẩm trạch tò mò đánh giá cách đó không xa lánh diễm thạch đàn. Vật cực tất phản, độ ấm đạt tới nhất định cực hạn sau, ngược lại sẽ không thể hiện ở biểu tượng, không cần xem thường chung nó, này đó nhìn không nhiệt lánh diễm thạch, đúng là đạt tới loại này cực hạn nguyên nhân.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 Hoa văn đào không cấm hỏi. Ta cũng không biết, ta tới xa nhất, cũng bất quá là lánh diễm thạch đàn, ngay cả lánh diễm thạch đàn cũng chưa từng đi ra quá. Thái thượng trưởng lão lắp đầu, hắn từ trước đi xa nhất khoảng cách, cũng liền không đến lánh diễm thạch đàn một phần 5 khoảng cách, cho nên tới rồi giờ khắc này, dư lại lộ cũng chỉ có thể dựa bốn người sở soạn. Nơi này kỳ dị thực, nay trên núi nếu xuất hiện cung điện, khẳng định cùng viêm linh bí cảnh quan hệ mật thiết. Hoa văn đào nhìn nơi xa trên núi cung điện nói. ân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 Trực tiếp một trưởng đem pháp kiếm đánh bay. Cũng may Liêu Phong chủ dùng không phải chính mình bản mạng pháp bảo, nếu không tao ngộ tượng đá như thế một kích, hơn phân nửa là muốn phản vệ đến pháp bảo chủ nhân trên người, đến lúc đó kia thật chính là bi kịch. Các người xem này đó tượng đá sắc hàng, có hay không như là một cái trận pháp? Điền Tú Vân đột nhiên phát hiện này đó tượng đá phương thức sắp xếp giống như thực quán mắt. Điền Đạo Hữu chính là có cái gì phát hiện? Liêu Phong chủ vội vàng hỏi, nay một đường tuy rằng nhiều là từ thái thượng trưởng lao chủ khống Nhưng là mỗi lần Điển Tú Vân lên tiếng, đại gia cũng không hảo bỏ qua. chương 422 cuối cùng trạm kiểm soát. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu chính văn cuốn chương 422 cuối cùng trạm kiểm soát luyến thượng ngươi, nhanh nhất đổi mới trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu mới nhất trường. Nếu ta không nhìn lầm nói, hẳn là nước cung trận, thái thượng trưởng lão nhưng hiểu biết trận này. Điển Tú Vân trong giọng nói mang theo khẳng định, bất quá này dù sao cũng là liên quan đến 4 người sinh mệnh nguy hiểm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 Ta liền có thể trở về lại. Ha ha ha ha ha. Ân Tranh vươn màu đỏ tươi đầu lưới, liếm liếm vẻ miệng, nhìn chằm chằm Điền Tú Vân cùng Hoa Văn Đào ánh mắt tựa như lại xem cái gì mỹ vị đồ ăn giống nhau. Không nghĩ tới thế, nhưng làm ngươi tìm được rồi như thế một chỗ, ta thật muốn biết, ngươi là như thế nào phát hiện. Mạc diệt Lâm kỳ thật tránh ở chỗ tối thời điểm, liền phát hiện cái kia thật lớn luôn bản, ở ngay từ đầu khi, hắn liền có phán đoán, chẳng qua hắn lại không rõ ràng lắm, đối phương rốt cuộc là như thế nào biết được.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 Vậy muốn xem nào một phương thực lực tăng cường, thực hiện nhiên, ân tranh thực lực xò hai người muốn cao. Thái thượng trưởng lão cùng liếu phong chủ ở bị tà vân ma điện mặt khác dư nghiệt kéo, vô pháp lại đây trợ giúp điển tú vân hai người, cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ hai người ở ân tranh điên cùng công kích hạ, trên người không ngừng sinh ra miệng vết thương. Mà điện tú vân hai người, biết do đối chiến ân tranh thập phần cố hết sức, chính là trước mắt trừ bỏ liều mạng đã không còn có đường lui, hiện giờ hai người phía sau trừ bỏ đang ở ấp thủ đại chiêu mặc diệt lâm.